Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe bậy, láo ra liền tức giận Mắng người xúc việc một trận Rồi bảo đừng có nói xui xẻo Trước giờ ông chưa từng đắc tội với ai Nên không thể có chuyện bị ma báo thủ Ông sẽ không sợ hái trước những việc hủ dọa như này Tuy nhiên, cảnh sát Đức đã khuyên ông nên giữ an toàn Cho đến khi họ tìm ra được hung thủ thật sự Vì bây giờ chưa nói trước được gì cả Họ vẫn chưa biết được gì nhiều, trong khi tên sát nhân vẫn quanh quẩn đâu đó ngoài kia và sát xuống tay với bất kỳ ai trong cái làng này. Màn đêm buông xuống trên ngôi làng nhỏ, mọi thứ đắm chìm vào bóng tối, cái lạnh giá bắt đầu tràn vào từng ngóc ngách khi một cái chết bất ngờ vẫn luôn hiện hữu xung quanh. Vịnh cảnh sát Đức đệ kích và vài đồng đội của mình chầm đút cầm gậy đi tuần xung quanh làng. Để đảm bảo an toàn cho người dân. Cảnh sát Đức bảo họ đi tuần gần đây thôi, còn anh sẽ đi xa hơn để điều tra xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra trong ngôi làng này. Cảnh sát Đức đi tới cuối làng, anh nhìn về phía xa xa và chợt nghĩ rằng có nên tới khu rừng đó để rình tên sát nhân hay không. Anh rất muốn lột bỏ mặt thật sự của hắn, nhưng lại lo sợ vì hắn ở đây chưa chắc đã là con người mà trong tay anh lại chỉ có cây gậy nhỏ. Cuối cùng, anh Đức cũng dũng cảm bước về phía khu rừng, tay cầm ngọn đuốc sáng, anh lặn lội đi trong màn đêm. Vừa tới rừng chưa kịp điều tra gì, thì cảnh sát Đức bỗng thấy nong mục nhức nói: "Có lẽ là do lúc chiều anh ăn nhiều xòi chấm mắm tôm trộn với xì dầu xả ớt." Cảnh sát Đức liền cắm cây đuốc xuống ven đường rồi lặng lẽ đi vào bụi để giải quyết nỗi buồn. Anh run rẩy bước đi, người bức sức hót chịu vô cùng. Cũng phải thôi, trên đời này có nỗi đau gì bằng nỗi đau mang tên cứt tuông chảo. Tuy nhiên, cuộc sống đâu đơn giản như thế, việc định ỉa của anh Đức vẫn không tẻ suôn sẻ. Khi mà vừa định ỉa thì anh lại phát hiện ra một kẻ lạ mặt đang lôi một người đi trước mắt mình. Ngồi trong bụi cỏ nhìn ra, anh Đức chứng kiến kẻ đó nâng cái xác lúc sáng lên. Vì quá tối với việc hắn đội mũ chụp kín đầu nên anh không thể xác định rõ danh tính của hắn. Hắn đâng đầu nặng nhênh lên, bỗng nhìn chỗ lúa trong đầu nặng nhênh độc đậy và chui ra nhiều hơn. Thoáng một cái, chỗ lúa đó được trở bung chính bản, trồi ra khỏi mắt muối miệng nặng nhênh. Tình xác nhìn hắn bí bung lúa. Rồi cho bọc miệng ăn ngon lành, dường như đây không phải là lúa bình thường, hắn đã phải cất công giết người để tạo ra thứ lúa đặc biệt này. Sau khi ăn lúa xong, tên sát nhân quay lưng bỏ đi, hắn không bước đi thông thường, hắn bay lên lượn như một hồn ma. Đúng lúc này, cảnh sát Đức từ trong bụi nhảy ra, anh chạy theo rồi lớn tiếng gọi tên sát nhân đứng lại. Tên sát nhân nghe thấy liền dừng chân. Anh đứng lặng người một lúc, rồi bất ngờ quay lại tung đòn trưởng ám khí vào người cảnh sát Đức. Cảnh sát Đức lấy tay che miệng vì biết rằng đó có thể là một loại khí độc. Tuy nhiên, một cơn gió bất chợt nổi lên và thổi tung chốn bụi đó bao trùm lấy người cảnh sát Đức. Anh hốt hoảng một lúc, rồi tay cầm chặt người, chân đứng vững để sẵn sàng chiến đấu vì từ xa Tên sát nhân đang tỉnh lệnh bước tới chỗ anh. Hắn dần dần hiện ra trong làn bụi mờ. Cuối cùng, cảnh sát nước cũng chứng kiến được rõ mặt của tên sát nhân. Tuy nhiên, lúc này cũng là lúc anh nhận ra mình đang phải đối mặt với những thứ khủng khiếp thế nào. Đó là một con quỷ với đôi mắt xanh lục và hàm răng sắc nhỏ. Người nó toàn là rên. Nó đưa cái miệng nghe giọng nhảy tới xé xác anh Đức. Anh Đức liền vung gậy, đập thẳng vào người nó một phát cực mạnh, khiến nó văng qua một bên. Con quỷ liền ẩn vào làn bụi, anh Đức mất dấu nó. Anh vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng, tùy nhìn con quái vật sẽ lao tới bất cứ từ hướng nào. Pha này quá khó cho anh Đức. Anh không thể nhìn thấy nó, nhưng nó thỉnh nhìn anh rất rõ. Nó rỉ giập chờ đợi anh sơ hở, rồi trong phút chốc, cảnh sát Đức không để ý Một bóng đen lớn từ phía sau lăn tới, từ trong đám khói bụi, những xúc tu bạc rơm phóng ra, hướng thẳng tới chỗ người cảnh sát dũng cảm, khiến anh giật mình toát mồ hôi ồn. Bị tính, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net